sau khi sửa sang lại quần áo xong, cô vảnh vảnh cái miệng lên, nũng nịu với Đình Hải. rửa mặt, ăn cơm, bữa trưa muốn ăn cái gì? em muốn anh ở phía dưới cho em ăn. lời này có một nghĩa khác. thứ lỗi cho Đình Hải đang thời kỳ nhiệt huyết, lại vừa mới thêm chuyện kia như đòi mạng anh. bây giờ trong đầu anh đang có cảm giác tinh trùng chạy lên não, muốn để cho anh không hiểu sai cũng rất khó. Huyền My vừa nói lời này. Đình Hải cảm thấy mình hình như lại cứng rắn lên Đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở chung sau này Có thể sẽ trôi qua tương đối đau khổ Em đi rửa mặt đi Anh đi nấu cho em bát mì Được, cảm ơn học trưởng Đình Hải Huyền Vi dịu dàng nói xong Bàn chân nhỏ để Trần Chạy đi vào trong phòng tắm rửa mặt Ban đêm chia phòng ngủ Đình Hải sẽ không lấy cớ đi tìm Huyền Vi trung giường Nhưng ngay cả như vậy Hai người cũng chỉ cách nhau một bức tường, điều này ít nhiều khiến cho Đình Hải hơi khô nóng khó chịu. Vừa nghĩ tới chuyện buổi trưa, càng thêm khó chịu, không ngủ được, nhưng anh cố kiềm chế bản thân, không đi vào trong phòng bên cạnh tìm cô nhóc. Hôm nay đã làm cô nhóc khóc một lần, không thể lại phạm sai lầm thêm một lần nữa. Anh cưỡng ép bản thân mình, không được nghĩ tới huyền mi nữa, nhắm mắt chuẩn bị bình tâm đi ngủ. Nào biết được, đột nhiên qua khe cửa truyền đến một tiếng gọi khe khẽ. "Đình Hải." Đình Hải xoay người nhìn về hướng đó, chỉ thấy Huyền Mi cúi người, chân trần đứng ở cửa phòng anh, cái đầu nhỏ đang không ngừng ngó nghiêng. "Đình Hải, anh đã ngủ chưa?" Cô nhóc lại hỏi. Đình Hải dứt khoát ngồi dậy. "Sao vậy? Em vào đây rồi nói." "Được." Huyền Mi được anh đồng ý, vội vàng đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại. "Sao vậy?" sao còn chưa ngủ? Đình Hải nói, vỗ vỗ bên mép giường của mình, ra hiệu cho cô nhóc ngồi xuống. Huyền Mi không hề sợ hãi, vén chăn mềm của anh lên, chui vào, chớp hai con mắt to vô tội nói với Đình Hải: em lạ giường không ngủ được, có thể ngủ chung với anh không? người thì đã chui vào, chẳng lẽ anh có thể nói không? Cổ họng Đình Hải khô khốc trượt xuống, sờ đầu của cô nhóc. sáng nay không phải là ngủ rất ngon rất giao. Không được chê cười em. Anh không có. Đình Hải vội vàng phủ nhận. Dưới thân cảm thấy có chút thay đổi. Từng chút một nằm xuống. Ngủ đi. Anh giang cánh tay trái ra, ra hiệu cho Huyền mi nằm xuống. Huyền mi cười vui vẻ, giống như con chuột nhỏ, lập tức chui vào trong ngực của anh. Đình Hải, em cảm thấy ngủ cùng anh, tốt hơn. Thế không sợ lại xảy ra chuyện, giống chưa hôm nay sao? Đình Hải thăm dò hỏi một câu. Huyền My không nói, chỉ trốn ở trong ngực của anh, mặt đỏ bừng. Rất lâu sau, mới không đầu không cuối lẩm bẩm một câu: Ngày mai em sẽ về nhà. Ừ, Đình Hải nghe vậy, theo bản năng ôm chặt cô nhóc. Ngày mai anh đưa em về. Ấy, nếu bị mẹ em nhìn thấy thì sẽ bị lộ. Huyền My ngửa đầu nhìn anh. Anh đưa đến cổng khu chung cư. Vậy được rồi, Huyền My đồng ý. Đúng rồi, Đình Hải nghỉ quốc khánh xong, chúng ta phải làm kiểm tra sức khỏe. Làm sao bây giờ? Như vậy có thể bị lộ hay không? Huyền My thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Anh chỉ cho em một cách. Cách gì? Để anh trai em đi làm. Hả? Hả cái gì? Để anh trai em trở về thay em đi làm kiểm tra sức khỏe. Em cùng anh trai còn giống nhau hay không? Đình Hải nhớ khi còn bé, dáng vẻ hai người bọn họ rất giống nhau. Chỉ là một người là con trai, một người là con gái, tóc buộc đuôi ngựa. Đương nhiên cô nhóc so với anh trai càng đáng yêu nhiều hơn. Đình Hải có lẽ cả đời này cũng không thể quên được. Chuyện hai anh em bọn họ liên hợp lại đánh anh. Chẳng qua cuối cùng, ba người cũng không phân ra được thắng thua. Nhưng mà anh so với anh em nhà bọn họ, Càng thảm hại bởi vì cả một khuôn mặt thịt béo đều là vết cảo của cô nhóc xấu xa này. Hết lần này tới lần khác, anh còn không có biện pháp nào bắt cô nhóc lại. Bắt về, làm sao nữa? Đánh cô nhóc, anh tình nguyện chính mình bị đánh. Đình Hải thở dài. Cao Huyền My, Đình Hải anh kiếp này, thật sự xem như là nằm trong tay em. Huyền My không hiểu vì sao Đình Hải lại đột nhiên nói câu này. Chỉ cho là anh chê mình ngu ngốc, chuyện gì anh cũng phải thay cô lo lắng, nghĩ biện pháp Cô nhóc xấu hổ, sờ sờ đầu. Em và anh trai em, thật sự coi như giống nhau, nhưng mà nam nữ, đến cùng có chút khác biệt, em lo lắng lâu dài, sẽ bị bạn học phát hiện ra. Không cần quá lâu, chỉ cần lúc kiểm tra thân thể anh trai em, có mặt nửa tiếng là được. Xong em lại nhờ văn tịch, đưa anh ấy đi, em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đợi ở trong phòng ngủ, không được đi đâu. Chờ tin báo từ bọn họ. Cây này cũng không tệ. Huyền My rất tán thành. Anh trai em ngày kia sẽ trở về từ nước ngoài. Em trao đổi với anh ấy trước một chút. Vừa hay, đem chị dâu tương lai văn tịch giới thiệu cho anh ấy làm quen một chút. Thật là không thể tuyệt vời hơn. Hôm sau, Huyền My vừa mới về đến nhà. Vũ Quỳnh không kịp chờ, chạy ra đón, xách hành lý cho cô nhóc. Trời ạ, con nhóc này, sao lại đem nhiều như vậy? Con ở nước Anh làm gì vậy? Mặt trời có độc hay sao? Vũ Quỳnh vừa thấy con gái của mình, đen xì chẳng khác nào bao công, đau lòng vô cùng. Thảo Thảo bất tuyệt nói một tràng, lại thấy cô nhóc từ đầu đến cuối, đều không nghe lọt tai, cũng không hề để ý tới mình. Ánh mắt vẫn luôn nhìn vào nơi đó, ở cửa khu chung cư, rất lâu vẫn không nỡ thu lại ánh mắt. Con nhìn cái gì đấy? Vũ Quỳnh rốt cuộc phát hiện con gái của mình không bình thường. Theo tầm mắt của con bé, nhìn về hướng cổng khu chung cư, thấy một người con trai trẻ tuổi khôi ngô đẹp trai đứng ở nơi đó, thấy Vũ Quỳnh nhìn về phía mình, cũng không trốn tránh, còn vô cùng lễ phép, hướng về phía Vũ Quỳnh, gật đầu nhẹ, sau đó mới lên một chiếc xe con màu đen bên cạnh, lái xe rời đi. Cậu bé kia là ai vậy? dáng dấp thật là đẹp. Vũ Quỳnh hỏi con gái mình, Huyền Mí lúc này mới chợt bừng tỉnh. Mẹ, mẹ ra đây lúc nào vậy? Hóa ra là cô nhóc đến bây giờ mới nhìn thấy mẹ của mình. Cậu con trai vừa rồi là ai? Bạn trai con à? Cao Huyền My, con yêu đương rồi. Không phải con đi nước Anh sao? Bạn học trung học phổ thông của con à? Vũ Quỳnh lập tức đưa ra vô số các câu hỏi. Mẹ, mẹ thân yêu của con. Huyền My từ trong tay mẹ mình cầm lại hành lý. Con vừa mới trở về, mẹ liền ra hỏi con như cha hỏi tội phạm. Như vậy không phù hợp nha. Con đi lâu như vậy, mẹ cũng không nhớ con sao. Con ít đánh trống làng cho mẹ, thành thật cho mẹ biết, vừa rồi có phải là bạn trai con hay không? Dĩ nhiên là không phải rồi. Huyền Mi vội vàng phủ nhận. Người đi đường vừa mới ở trên máy bay quen biết. Sau đó anh ta thấy một cô gái nhỏ như con mang theo hành lý nặng như vậy cho nên có lòng tốt đưa con về nhà. Con tự tiện ngồi lên xe người xa lạ. Đến lúc đó bị người ta lừa, con cũng không biết. Cao Huyền My, con có thể có đổ óc một chút có được hay không? Vâng, vâng, vâng, mẹ, con hiểu rồi. Huyền My nịnh nọt. Mẹ, khi nào anh về? Nó nói nó đã ở trên máy bay, có lẽ là ngày mai sẽ có thể về tới. Vậy anh có nói khi nào lại đi không? Ba ngày sau đi. À, Huyền My chán nản. Cô vừa hy vọng anh trai giúp mình một tay. Huyền My ở nhà, cả ngày có chút mất hồn mất vía, cảm giác cơm nước không vào. Mỗi ngày cầm điện thoại chơi, vào Zalo, chờ điện thoại, lại sợ mẹ cô nhóc phát hiện. Mỗi lần thấy mẹ cô nhóc tới, liền giấu đi. Thật sự cô nhóc rất muốn đi tìm đình hải chơi. Hai nhà dù sao cũng không xa, thế nhưng mẹ cô nhóc nói cô nhóc vừa mới trở về. Như thế nào cũng không cho cô nhóc đi ra bên ngoài. Huyền Vi không có cách nào, chỉ có thể buồn bực. Chui vào trong ghế sofa, tiếp tục gửi tin nhắn cho đình hải. Huyền My, tiếng gọi của Vũ Quỳnh, truyền đến từ phòng bếp. Sao vậy? Huyền My ngồi dậy, trả lời. Con đi đến siêu thị, mua về cho mẹ vài chai xì dầu, nhanh lên một chút. Hết mắt xì dầu rồi. Vâng, Huyền My chẹp chẹp miệng, vô cùng không vui, đi dép lê vào, đứng dậy. Mẹ chờ một lát. Huyền My cầm tiền từ tay mẹ, đi tới cửa thay giải xong, tiện tay gửi cho Đình Hải một mẫu tin nhắn. Em đi ra ngoài giúp mẹ, đi siêu thị mua xì dầu. Đi siêu thị, đối với loại đầu óc tương đối, giống như đứa bé gái Huyền My này, chính là tốn tế bào não. Trời sinh cô nhóc nhận biết phương hướng kém. Cho dù đi siêu thị này, cô nhóc đã đi hơn 10 năm, nhưng lần nào cũng vậy. Ở chỗ nào bày sản phẩm gì, phía Bắc là khu gì, phía Nam là khu gì, tất cả cô nhóc đều không nhớ rõ. Mỗi lần đến giống như con ruồi không đầu đi loạn trong siêu thị, hoặc là hỏi người hướng dẫn trong siêu thị. Dì ơi, cho hỏi xì dầu ở khu nào vậy? Cuối cùng, Huyền My vẫn bị thất bại, đi một vòng thật lớn nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng xì dầu đâu. Đành phải mở miệng xin giúp đỡ từ người xung quanh. Xì dầu à, ở kia, bên kia. Dì hướng dẫn chỉ cái kệ rất lớn cho cô nhóc. Huyền Mi kiễng chân lên nhìn, cũng không thấy bóng dáng gì dầu đâu. Dì ơi, dì có thể... Anh dẫn em đi. Huyền Mi còn chưa kịp nói xong, liền bị một giọng nói quen thuộc, ngắt lời. Có vài giây như thế, Huyền Mi gần như cho rằng mình nghe nhầm. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đình Hải hai tay đút túi quần, đứng ở cửa trước mặt cô nhóc, thẳng tắp như cây tùng, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, cũng không có biểu cảm gì. Đi thôi. Anh hơi nhíu mày, cất bước đi về phía trước, huyền vi rất lâu cũng chưa định thần lại được. Chờ phản ứng lại, lúc này mới vội vàng đi theo. Đình Hải, tại sao anh lại ở đây? Ừ, vừa mới ở chỗ này gặp bạn bè, cho nên tiện đường ghé thăm em một chút. Anh nhất định sẽ không nói cho cô nhóc, anh là muốn để vô tình gặp cô nhóc ở siêu thị, cho nên mới lái xe từ nhà một đường, xé gió đến tìm cô nhóc. Hai ngày nay ở nhà, có thoải mái không? Đình Hải giả vờ lơ đáng hỏi cô nhóc. Anh mắt vô ý liếc nhìn cô nhóc, hồi lâu sau, bỗng hỏi cô một câu. Có nhớ anh không? Huyền mi đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi ngược lại. Vậy còn anh, anh có nhớ em không? Đình Hải chỉ cười, không trả lời cô nhóc, lại bỗng nhiên khẽ vươn tay, nắm tay cô nhóc, dắt cô nhóc đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Nếu không nhớ em, sao lại xa xôi chạy tới siêu thị, chỉ vì muốn gặp em một chút sao?" Lời này của Đình Hải giống như mật ngọt, Huyền Mi nghe xong lập tức trong lòng cũng ngọt ngào. Cô nhóc lập tức ngây thơ đáp lại, "Em cũng rất nhớ anh, nhưng mẹ em không cho em đi chơi." Đang nói, điện thoại trong túi Huyền Mi liền vang lên, điện thoại chính là Vũ Quỳnh gọi tới. "Huyền Mi, bảo con đi mua chai xì dầu, sao lại đi lâu như vậy? Con đừng nói với mẹ, con lạc đường trong siêu thị ấy nha." Ha ha, hiểu con chỉ có mẹ. Mẹ, con cũng không muốn vậy, con sẽ về nhanh, mẹ đừng có lo. Mẹ có thể không lo lắng sao, thức ăn đều cho vào nồi rồi, con nhanh lên cho mẹ một chút. Con biết rồi, Huyền My đang nói chuyện điện thoại, chợt xe chở hàng trong siêu thị đi tới, chở mấy thùng đồ dùng hàng ngày hướng bọn họ bên này đi tới. Nhưng một chút, nhưng một chút. Nhân viên chở hàng, cao rộng hét lớn, nhìn thấy xe đẩy hàng sắp đụng phải mình, Huyền Mi lúc này mới tỉnh táo lại. Đang muốn tránh đi, chợt bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Cả người theo đó bị kéo vào một lồng ngực dám chắc. Xe hàng vừa hay lướt qua Huyền Mi, Đình Hải chống hai tay, tạo thành một bức tường che chắn, chỉ sợ xe hàng sẽ chạm đến Huyền Mi. Cuối cùng, coi như tai qua nạn khỏi, nhân viên chở hàng thấy tình hình vội vã xin lỗi. Thần sự xin lỗi, các anh không có sao chứ? Không có việc gì, lần sau cẩn thận hơn chút là được. Đình Hải vẫn giữ thái độ lạnh lùng kia, cậu ta ngược lại cúi đầu hỏi Huyền Mi trong lòng, thế nào, không có chuyện gì chứ? Em không sao, Đình Hải, cảm ơn anh. Huyền Mi giúp ở trong lòng cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhưng mẹ em dục em, em phải đi. Ừ. Hai người nhìn nhau với tình cảm nồng đậm, không muốn rời đi. Thật ra Huyền Mi rất không muốn đi, cho nên cô nói xong câu đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, rút đầu trong lòng Đình Hải không nhúc nhích. Đương nhiên Đình Hải cũng không dục cô, cánh tay cậu ta ôm chặt cô hoàn toàn không định buông ra. "Ngày mai em có thể ra không?" Cậu ta trầm giọng hỏi cô, giọng nói rất là dịu dàng. Ánh mắt cậu ta nhìn cô dịu dàng như một hồ nước trong như muốn hòa tan cô vào trong đó. Huyền Mi có phần say đắm. Xay trong thế tấn công dịu dàng của cậu ta. Em sẽ cố gắng, được không? Được. Đình Hải nói xong, liền cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Đôi môi của cô mềm như kẹo đường vậy, vừa chạm vào đã nhẹ nhàng, chìm vào trong đó. Mút một cái hoàn toàn là cảm giác đơn thuần, khiến cậu ta mê muội, khiến cậu ta không nỡ buông ra. Đối với những đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt, mới gặp đã phải cách xa thì quả thực là tàn khốc. Loại cảm xúc khó bỏ, khó rời kia, quấn ở trong lòng, khiến Đình Hải buồn bực. Cậu ta thực sự không nỡ để cô đi, cậu ta hận không thể luôn luôn buộc cô ở bên cạnh mình mới tốt. Huyền mi bị cậu ta hôn đến đầu óc quay cuồng, không thở nổi, lúc này Đình Hải mới không cam lòng mà thả cô ra. Cậu ta nâng gương mặt của cô lên, thở dài, có phần không biết phải làm sao. Còn ba ngày nữa mới có thể quay lại trường học, cảm giác này thực sự là không tốt. Nhà họ cao, buổi tối, khi sắp đi ngủ, Vũ Quỳnh vừa đắp mặt nạ dưỡng ra, vừa nói với Cao Hứng Dương. Chồng ơi, em vẫn nghi huyền mi nhà mình chúng ta yêu rồi. Yêu? Cao Hứng Dương đang bận dỡ chăn, nghe thấy lời nói của vợ liền dừng lại, quay đầu nhìn Vũ Quỳnh. Làm sao em có thể có cảm giác như vậy? Con còn quá nhỏ, có phải em đã hiểu nhầm hay không? Anh phải tin vào giác quan thứ sáu của người phụ nữ chứ. Ban ngày anh không ở nhà... Ngày nào em cũng thấy con cầm điện thoại di động, không ngừng gửi tin nhắn. Em không cho con ra ngoài. Thì cả ngày, hồn vía con như lên mây. Còn nữa, hôm con trở về, có một cậu sinh viên đưa con về. Em thấy con bé này chắc hẳn yêu sớm rồi. Cuối cùng, Vũ Quỳnh cũng có kết luận. Cao Hứng Dương nhíu mày có chút không vui. Năm nay con mới vừa tròn 18. Người con chưa phát triển hết, nói gì tới chuyện yêu đương. Làm không tốt sẽ bị đàn ông xấu bên ngoài lừa. Bây giờ còn có một số sinh viên đại học không biết giữ mình trong sạch. Không được, không được. Anh phải tìm con, nói chuyện cẩn thận. Cao Hưng Dương càng nói lại càng hoảng loạn. Anh thật sự không dám tưởng tượng cảnh con gái mình bị đàn ông xấu xa lửa mất. Cao Hưng Dương nói xong, liền đi như chạy, ra khỏi phòng ngủ, xông về phòng con gái. Lúc có tiếng gõ cửa vang lên, điện thoại của huyền Vi cũng đúng lúc nhận được một tin nhắn. Giọng nói vọng qua cửa, chuyển vào trong tai của Cao Hưng Dương. Mời vào, giọng nói ngọt ngào của Huyền Mi từ trong cửa truyền ra. Cào Hưng dương đẩy cửa đi vào, liếc nhìn Huyền Mi đang ôm laptop, ngồi trên giường chơi game. Ánh mắt anh lại nhìn lướt qua điện thoại bên người cô. Con nhắn tin với ai vậy? Ba nghe mẹ con nói, điện thoại di động của con reo suốt cả ngày. Huyền Mi ngước mắt nhìn ba mình. Ba, ba là mật thám do mẹ con phái tới sao? Cào Hưng dương ngồi xuống bên cạnh con gái mình, nhìn màn hình laptop của con hỏi. Con chơi trò gì thế? Ba, ba tìm con làm gì? Chắc không phải là ba đang tò mò xem con đang làm gì đấy chứ? Đúng là ba đang rất tò mò xem con đang làm gì. Con nói cho ba nghe, con đã quen với cuộc sống ở nước Anh chưa? Huyền My đặt laptop sang một bên, nghiêm túc nói chuyện với ba mình. Ba yên tâm, con gái ba ở bên ngoài ăn rất tốt, ngủ cũng rất tốt. Các bạn học đều xem con như người thân, cho nên ba không cần quan tâm tới chuyện của con đâu. Ừ, vậy thì tốt rồi. Cao Hưng Dương rất vui mừng gật đầu. Nói thật ra, ngày thường cô con gái nhỏ này của mình đều luôn cười vui vẻ, ngây ngô lại đặc biệt đáng yêu. Đúng là rất nhiều người yêu thích. Nhưng cũng bởi vì nó quá ngây thơ, quá đơn thuần, nên dễ dàng bị nam sinh hư hỏng bên ngoài lừa gạt. Anh làm ba nên tất nhiên không hy vọng. Một ngày nào đó trên mặt con gái xuất hiện vẻ suy sụp. Tiểu My, con hãy thành thật nói cho ba biết. Con, có phải con đã yêu rồi đúng không? Cao Hưng Dương cuối cùng vẫn hỏi. Tiểu My xứng sở, hiển nhiên cô không ngờ được, mình mới yêu, đã bị lộ rồi. Chuyện này bị phát hiện cũng quá nhanh đi. Ra đầu cô tê dại, mím miệng nói. Ba, ba biết rồi sao? Con thật sự đã yêu rồi. Cao Hưng Dương rõ ràng đã biết sự thật này, nhưng đột nhiên nghe chính con gái mình thừa nhận, anh vẫn có chút hụt hẫng. Huyền My nhìn thấy sự đau lòng trong mắt ba mình thì lập tức cuống lên. Ba, ba không hy vọng con yêu sao? Tiểu My, bây giờ con vẫn còn quá nhỏ tuổi. Con căn bản không hiểu cái gì là tình yêu. Hơn nữa chưa nhìn rõ được cậu con trai bên ngoài như thế nào. Con chưa bước vào xã hội nên căn bản không hiểu được người con trai nào mới đáng giá để con thật lòng yêu đâu. Bây giờ con mới 18 tuổi mà thôi. Nếu như bây giờ con thật sự thất tình với số tuổi đó. Con làm sao có thể chịu được nỗi đau xót này? Không phải là ba không cho phép con yêu, ba chỉ sợ con tổn thương mà thôi, con có biết không? Huyền Mi im lặng, nghe lời dạy của ba, cô không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có điều khi nghe thấy những lời nói đau xót của ba, cảm giác ái nái trong lòng cô, thế nào thì không cần phải nói nữa. Cô nhớ rõ lúc học trung học, trong lớp có cô bạn yêu sớm, đã bị giáo viên phê bình. Ngay ở trước mặt mọi người Sau đó đến tai người lớn Lúc đó mẹ cô bạn kia ở ngoài cửa phòng học của cô Mà lau nước mắt Lúc đó cô không cần nói Cũng biết huyền mi đau lòng cho người mẹ kia như thế nào Cô luôn nhắc nhở chính mình Quyết không thể yêu sớm Tuyệt đối không để cho ba mẹ đau lòng Hơn nữa nếu thật sự yêu rồi Thì nhất định phải được ba mẹ đồng ý Nhưng bây giờ Cô dường như đã làm cho ba mẹ mình thất vọng rồi Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Bà cũng không hề có ý bắt con và cậu ta chia tay. Nhưng ít nhất con phải biết bây giờ mình đang làm gì. Con có thể gánh vác trách nhiệm cho tình cảm này hay không? Nếu như con vẫn không hiểu thì cần phải duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu ta. Hai người đều học cho giỏi. Chờ tới lúc đủ tuổi, thời cơ chín muồi, lại nói chuyện yêu thương cũng không có muộn. Có phải không con? Huyệt My nặng nề cắn môi. Nghe bà nói xong. Không biết sao mà vành mắt cô lại đỏ hoe. Có lẽ mình làm cho ba mẹ thất vọng. Có lẽ là nghĩ đến mình không thể yêu Đình Hải. Nói chung, những chuyện này đều khiến cho cô rất là khó chịu. Trong lòng như có tàn đá lớn đè lên. Tiểu My, con suy nghĩ ký đi, mặc kệ con quyết định như thế nào, nhưng phải hứa với ba, nhớ giữ mình trong sạch, hiểu không? Dạ, con hiểu, cảm ơn ba. Ừ, thôi con ngủ đi, đừng chơi quá khuya, sẽ không tốt cho sức khỏe. Cáo hứng dương vỗ nhẹ vào gáy của con gái mình, lặng lẽ thở dài từ trong phòng huyền My đi ra. Đêm nay, huyền My gần như không ngủ được. Cô suy nghĩ cả đêm, cũng phiền muộn cả đêm. Cô luôn luôn là bé ngoan của ba mẹ. Cô giả con trai đến trường học cũng cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình rồi. Bây giờ yêu sớm lại làm cho bọn họ thất vọng nữa. Trong lòng huyền My càng thêm ái náy hơn. Cho nên hôm sau, cô dứt khoát tắt điện thoại di động. Thử để cho mình cắt đứt liên hệ cùng với Đình Hải, nói không chừng sau vài ngày, sẽ phát hiện mình căn bản không thích anh ấy như vậy nữa. Sau đó bọn họ thuận theo tự nhiên mà chia tay, cô sẽ lại là cô gái ngoan ngoán của ba mẹ. Ngày đầu tiên dừng liên lạc, hồn vía huyền mi như lên mây, cảm giác như mười phần hồn phách, đã bay mất chính. May mà anh trai cô cũng về, chơi cùng với cô nhiều hơn nửa ngày, dường như không có vẻ nhàm chán, khó khăn như vậy. Chợt tối, khi ăn cơm tối xong, Huyền mi cảm thấy có cảm giác đứng ngồi không yên, trong lòng phiền muộn không tả nổi. Cuối cùng cô cố lôi kéo anh của mình ra bên ngoài đi giao cùng cô. Hôm nay em rút cuộc làm sao vậy? Cào hướng bách lo lắng hỏi em gái mình. Em không sao? Huyền Mi lắc đầu phủ nhận. Sau đó cô lại nhanh chóng cúi đầu xuống, kéo cánh tay của mình và đi tự do không mục đích về phía trước. Không sao à? Cao Hứng Bách hít mắt nghi ngờ nhìn cô. Giáng vẻ thất tình rồi. Thất tình á? Huyền My sờ mặt mình và thở dài một tiếng. Rõ ràng như vậy sao? Em thật sự yêu rồi à? Vẻ mặt Cao Hứng Bách chấn động, nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình. Được rồi, được rồi, anh đừng có nói nữa. Huyền Vi cảm thấy trong lòng hoảng loạn khó chịu. Em biết em sai rồi. Tối hôm qua ba đã nói với em, em cũng không muốn nghe thêm nữa những lời dư thừa nữa đâu. Nói chung em đã cố gắng làm một cô gái ngoan. Em đã quyết định, vậy anh cũng không nói nhiều nữa. Anh có thể nhìn ra được tâm trạng của em gái mình đặc biệt không tốt. Ừ. Huyền Mi gật gật đầu, gió đêm thổi qua khiến cô chợt cảm thấy lạnh, viền mắt cũng ướt. Cô đang muốn than thở thời tiết tự nhiên chuyển lạnh thì thấy được bóng người quen thuộc ở dưới ánh đèn đường phía trước, cách cô không xa, là Đình Hải. Vẫn là cái áo thun màu trắng đơn giản một cái quần jean bạc bảo, dài quá gối. Cậu ta đứng ở ven đường tối tăm, ánh đèn vàng vọt chiếu làm cái bóng của cậu ta đổ dài. Gió thổi qua khiến những sợi tóc ngắn của cậu ta thoáng động. Cặp mắt mờ mịt nhìn chăm chằm vào cô và hơi nheo lại. Bên trong đôi mắt đó là cảm xúc và huyền mi không biết phải nói làm sao, không thể nhìn thấy rõ ràng. Không biết tại sao, lúc đó Huyền Mi bỗng nhiên muốn khóc cô lại thấy đình hải ở phía đối diện đã xoay người rời đi. cậu ta không muốn nói với cô bất kỳ câu nào, cũng không hỏi cô điều gì. em quen à? cào hướng bách nhìn theo bóng lưng đình hải rời đi, rồi quay đầu hỏi huyền mi. gió thổi qua, viền mắt huyền mi đã ướt. cô lắc đầu. đi thôi, chúng ta nên về thôi. em không quen sao? cào hướng bách nhíu mày. sao anh lại thấy người này trông quen mắt vậy? Dường như lúc trước anh đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải. Huyền Mi không nghe lọt tai một lời nào của anh trai, trong đầu cô chỉ toàn là bóng lưng kiên quyết rời đi của Đình Hải, càng nghĩ viền mắt cô càng ướt hơn, cô cảm giác mình làm như vậy hình như hơi quá đáng. Anh, cuối cùng Huyền Mi không nhịn được mà ỏa khóc. Cáo Hưng bách thấy vậy thì lập tức bị dọa cho cuống lên. Em sao vậy? Sao vô duyên vô cớ mà em lại khóc cái gì? Huyền My lau nước mắt, nức nở nói, bà mẹ không cho phép em yêu, làm sao đây, bây giờ em hình như đã rất yêu anh ấy rồi, nhưng em lại không muốn làm cho ba mẹ đau lòng khổ sợ. Chồng nháy mắt, Cao Tiểu Bách đã hiểu ra, cho nên người vừa rồi là bạn trai em à. Nhưng em không liên hệ với anh ấy một ngày rồi. Là vì ba mẹ sao? Vâng. Huyền My nói xong, liền khóc quả lên. Vừa nhắc tới bóng lưng cô đơn của cậu ta kia, trong lòng Huyền My càng thêm khó chịu. Nhất định là mình đã làm đình hại, bị tổn thương sâu sắc rồi. Cao Huyền My, mặc kệ em định gắn bó hay chia tay với cậu ta, em cũng không nên tùy tiện cắt đứt liên hệ. Có phải em lại vô duyên vô cớ, tắt điện thoại giống như trước đây không? Anh đã nói qua với em bao nhiêu lần rồi, em không nên tắt máy như này. Em có biết... Làm như vậy sẽ khiến cho người khác quan tâm em càng thêm rút ruột hơn không? Anh dám cá, cậu ta chỉ muốn thăm em thôi. Kết quả, Cao Tiểu Bách còn chưa kịp nói xong. Huyền My đã nhanh chân chạy về phía bóng lưng của đỉnh Hải. Cô vừa chạy vừa kêu lên. Anh, anh nói với ba mẹ là em sẽ về muộn một chút. Sau khi về em sẽ giải thích với mọi người. Cẩn thận một chút cho anh, nhớ phải về trước 10 giờ đấy. Có nghe không? Em biết rồi. Huyền Mi chạy không kịp thở, cô lại nhìn thấy Đình Hải đã ngồi vào trong chiếc xe màu đen, xe bật đèn sáng và chuẩn bị xuất phát. Huyền Mi thấy thế thì vội vã chạy tới, giang hai tay ra, cản trở phía trước xe của Đình Hải. Dường như Đình Hải không ngờ tới, Huyền Mi sẽ đột nhiên xuất hiện trước cửa xe. Cậu ta đang chuẩn bị khởi động xe cũng cảm thấy bối rối. Huyền Mi đứng ở trước xe, mắt đỏ hoe và thở hổn hển. Đình Hải ngồi ở trong xe, bình tĩnh nhìn cô trong ánh đèn xe rất lâu, cũng không định xuống xe. Huyền Mi cũng đứng im trong ánh đèn xe, viền mắt ướt nhìn cậu ta, trong mắt đầy áy náy và tự trách. Bị cậu ta nhìn chăm chú như vậy, cô nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Cuối cùng, Đình Hải vẫn từ bên trong xe bước ra ngoài. Cậu ta đứng ở trước cửa xe, cửa xe mở, hai tay tùy ý gác lên đó và nhìn Huyền Mi bình tĩnh hỏi cô: Làm gì mà biến mắt cả ngày? Huyền Mi bị cậu ta hỏi, thì chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, nước mắt tự nhiên lại tràn ra. Từng giọt nước mắt trong suốt, nối nhau rơi xuống. Đình Hải đứng ở trước xe, lặng lặng nhìn cô. Thật ra, cậu ta không chịu nổi, nhất là nhìn thấy Huyền Mi rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống, thực sự sắp làm tim cậu ta tan chảy. Nhưng cậu ta không thể dễ dàng thỏa hiệp về chuyện hôm nay được. Cậu ta có thể tha thứ cho chuyện cô vô cứ, tức giận, nhưng thật sự không có cách nào mặc cho cô tùy tiện biến mất. Cảm giác đột nhiên không thể liên lạc được. Căn bản không chỉ là được lo được mất, mà là cảm giác muốn phát điên, thật sự gần như suy sụp. Đình Hải sống nhiều năm như vậy, chưa từng có ngày bị dày vỏ như hôm nay. Em lại đây. Cậu ta ra lệnh cho huyền mi đang đứng ở trước đèn xe. Giọng của cậu ta rất nghiêm khắc. Nhưng vừa ra khỏi miệng đã không nhìn được mà mềm hỏng hơn một chút. Huyền My không dám chậm chế, vội vã đi tới chỗ cậu ta. Khi còn cách cậu ta khoảng nửa mét thì cô ngừng lại. Đình Hải từ trên cao nhìn xuống cô. Khóc cái gì? Không hỏi còn tốt. Cậu ta vừa hỏi thì Huyền My lại càng khóc to hơn. Đình Hải nhíu mải, dưa tay lau nước mắt cho cô. Vậy mà tay của cậu mới vừa chạm vào mặt cô, nước mắt của Huyền My... Liền tràn ra như dòng suối, căn bản không dừng lại được. Đình Hải, xin lỗi. Cô thút thít, nói lời xin lỗi cậu ta, nhưng bởi vì khóc quá to nên không nghe rõ được. Em nói cho anh biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đình Hải thấy cô khóc mà đau lòng, làm gì còn dám nặng lời với cô một câu nào nữa? Vào lúc này, tức giận buồn bực trong cả một ngày cũng gần như không còn, hoặc là sau khi gặp được cô cậu ta có muốn trút giận cũng không được. Chuyện em em với anh yêu nhau, hu bị ba mẹ em biết rồi." Huyền Mi thút thít trả lời, sau đó lại lau nước mắt. "Em sợ ba mẹ em thất vọng, cho nên" Huyền Mi đã không nói ra được câu nói tiếp theo từ cho nên, cô không nói nhưng Đình Hải cũng đã hiểu được. Nói trong lòng cậu ta không buồn thì nhất định là giả. Nghe cô nói xong, trái tim vô cùng đau đớn, giống như bị gậy đánh vào. Thậm chí cảm giác hít thở nặng nề Hoảng hốt khó chịu Còn mắt đen láy cũng thẫm lại Từ trên cao nhìn xuống cô gái trước mặt Bỗng nhiên cổ họng nghẹn đắng Cố nuốt nước bọt một lúc Mới chật vật phát ra tiếng Cho nên em dự định sẽ chia tay anh ạ Giọng của đình hải khàn khàn Cổ họng như bị lưỡi dao cắt qua Huyền My nghe cậu ta nói xong chợt nhào vào trong lòng cậu ta Quả khóc Cơ thể đình hải hơi cứng lại Cậu ta không giang tay ra ôm cô, chỉ cúi đầu hỏi cô. Huyền My, em nói cho anh biết câu trả lời của em trước đã. Em không muốn chia tay anh. Huyền My rút ở trong lòng cậu ta, lắc đầu thật mạnh. Nước mắt dính ướt áo thun của cậu ta. Cô ngừng đầu lên, liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, em biết hôm nay em đã làm sai rồi. Em không nên tùy tiện tắt máy. Nhưng em chỉ là vì sợ phải nói rõ với anh, cũng sợ làm ba mẹ thất vọng. Em thật sự không biết nên làm như thế nào mới tốt. Đình Hải nghe cô liên tục nói xin lỗi, thì trong lòng cũng đau đớn. Cậu ta cúi xuống, nhìn thẳng vào cô, giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, đôi mắt tối tăm thâm trầm nhìn cô. Nghe anh, đừng khóc. Huyền My thút thít một tiếng, rồi lau nước mắt, cố nín khóc. Đình Hải thở dài, vỗ nhẹ vào gáy của cô, xà vờ thoải mái cười. Hôm nay em sao động, chỉ có thể là chứng minh tình yêu của chúng ta chưa đủ. Đình Hải, em còn nhỏ, anh có thể hiểu được. Giọng cậu ta hơi khàn, ánh mắt cũng tối sầm. Giữa ba mẹ và anh, em lựa chọn ba mẹ, anh cũng không trách em, cũng không tức giận, nhưng anh không thích cảm giác, em không nói lời nào, tự dưng biến mất. Làm anh muốn tìm em lại không dám tùy tiện vào nhà em, cảm giác đó thật sự ép người ta muốn phát điên. Trong nháy mắt, nước mắt huyền mi lại tràn ra. Đình Hải giơ tay ra, sau gáy của cô, ôm cô vào trong lòng mình. "Em hãy hứa với anh, về sau không được vô duyên vô cớ biến mất nữa." "Sẽ không có lần sau đâu, em đảm bảo, em xin thề." Huyền Mi chỉ sợ Đình Hải sẽ giận mình, nên vội vàng giơ tay, cô ngẩng đầu nhìn Đình Hải, viền mắt đã đỏ hoe, cô khóc thút thít một tiếng rồi hít mũi một cái, không nhịn được mà làm nũng với cậu ta. "Đình Hải, em không muốn xa anh." Em muốn ở cùng với anh, anh đừng giận em có được không? Nếu anh cảm thấy em yêu anh chưa đủ, em đảm bảo về sau, em sẽ cố gắng cho anh nhiều hơn, được không? Đình Hải bị lời tỏ tình ngây thơ của Huyền Vi chọc cho phỉ cười. Cưng chiều mà vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt của cô. Con gái yêu con trai thì phải giữ chừng mực một chút, cho nên cứ như vậy là đủ rồi. Tình yêu còn lại cứ để cho anh bù đắp. Đình Hải... Huyền Mi bị cậu ta làm cho cảm động đến mức mũi cũng muốn khóc. Em nghĩ ra, lúc về sẽ nói với ba mẹ em như thế nào chưa? Đình Hải lấy khăn tay lau nước mũi cho cô. Huyền Mi xỉ mũi ra, em sẽ nói cho bọn họ biết em muốn yêu anh. Đình Hải suy nghĩ một lát, nếu thật sự không được, em bảo anh đến nói chuyện với bọn họ. Huyền Mi kinh ngạc, chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát mới nói, hay để em về nói chuyện trước đã, em sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ. Đình Hải thở dài, anh sợ em không thuyết phục được đâu, trái lại còn bị bọn họ thuyết phục thôi. Nói thật, việc hôm nay đã khiến cho Đình Hải thấy rõ trong lòng mình yêu cô bao nhiêu. Bởi vì yêu quá sâu, nên khi biết cô có ý định chia tay, trong lòng lại cảm giác thật sự quá khó chịu cùng đau đớn. Trong tình yêu, muốn mình ít bị thương tổn thì việc duy nhất có thể làm chính là cố gắng đè nén tình cảm của mình, nhưng rõ ràng đến lượt cậu ta thì đã quá muộn rồi. Tình cảm bỏ ra giống như bát nước hát đi, không thể nào lấy lại được nữa, mà cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lấy lại. Huyền My về nhà, ba mẹ và anh cô đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách chở cô. Cô kiên trì đi vào, lần lượt chào từng người. Ba, mẹ, anh, con lại đây ngồi đi. Vũ Quỳnh vẫy tay với con gái mình. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái, cô cũng đoán được đại khái có chuyện gì xảy ra. Huyền My ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ, đầu vẫn cúi xuống, thậm chí không dám nhìn ba mẹ mình. Con nói với mẹ xem, cậu ta là người như thế nào? Phú Quỳnh thật ra rất dịu dàng, thái độ của cô về chuyện con cái yêu sớm. Xem ra cũng rất cởi mở, dù sao cô cũng đã từng yêu chồng mình từ rất sớm. Cô cho rằng chỉ cần yêu đúng người, thật ra cũng không phải là không thể. Hơn nữa, con gái cần phải trải qua một mối tình đầu không bao giờ quên mới có thể trưởng thành. Huyền Mi kinh ngạc, liếc nhìn ba đang ngồi bên phải mình, cắn môi không dám lên tiếng. Con nói đi. Cao Hướng Dương cúng dục cô một câu. Nhận được lệnh của ba, Huyền Mi không dám không lên tiếng. Anh ấy tên là Đình Hải, là anh khóa trên trong cùng trường đại học của con. Anh ấy là một người rất tốt, đặc biệt tốt với con. Bạn học đại học ở nước anh sao? Vũ Quỳnh tò mò hỏi. Huyền Mi nghe vậy thì theo bản năng liếc nhìn anh mình ngồi phía đối diện. Và vội vàng gật đầu, vâng, anh ấy cùng học một trường với con. Khó trách được, ở bên ngoài không có nơi nương tựa, dễ dàng có tình cảm với người đồng hương của mình. Vũ Quỳnh gật đầu, thể hiện mình đã hiểu rõ. Ngược lại, nói với hướng dương. Em đã nhìn thấy cậu bé kia rồi, nhìn dáng vẻ đúng là rất đẹp trai. Không hề kém hơn so với lúc anh còn trẻ. Vừa nghe mẹ khen Đình Hải, Huyền My cũng không còn khẩn trương nữa. Mẹ, mẹ không biết đâu, Đình Hải là nhân vật nổi tiếng trong trường học của con. Anh ấy không chỉ đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, quan trọng nhất là thành tích học tập của anh ấy. Rất tốt, toàn đứng đầu trường, trong mỗi một cuộc, các giáo viên và bạn học đều rất yêu thích anh ấy. Chính xác là các bạn gái đều thích cậu ta mới đúng. Cào Hương Dương bồi thêm một câu, không đau không ngứa. Đúng, các bạn nữ đều rất thích anh ấy, nhưng nói đến cũng thật sự là kỳ lạ. Mẹ, mẹ biết không, lúc con mới vào trường học, Các cô gái đều theo đuổi anh ấy rất nhiều. Lúc anh ấy chơi bóng rổ, sẽ có một hàng dài các cô gái đứng bên cạnh anh đưa nước cho anh ấy. Anh ấy đều rất xinh đẹp, nhưng không một người nào lọt vào mắt anh ấy. Ngày thường anh ấy thậm chí cũng lười nhìn các cô ấy luôn. Khi đó còn tưởng rằng, anh ấy là đồng tính nguyên ái đấy. Nói tới đây, Huyền My không nhìn được, cười trộm. Mẹ, mẹ đoán thế nào? Con đừng nói với mẹ là người ta nhìn trúng con nhé. Đúng rồi, Đình Hải nói lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy con, đã thích con rồi. Mẹ nói như vậy có tính là vừa gặp đã yêu không? vũ Quỳnh nheo mắt quan sát con gái của mình, cười véo vào mặt của cô. Con nhỏ ngốc này lấy đâu ra hấp dẫn khiến người ta vừa gặp đã yêu chứ? Huyền mi không nhịn được và phỉ cười. Không phải sao, lúc đó hoa khôi của lớp con chính là bạn thân nhất của con bây giờ, cũng thích Đình Hải. Ôi, anh... Nhắc tới Văn Tịch, lúc này Huyền mi mới nhớ ra chuyện mình từng nói mai mối cho hai người bọn họ. Cô vội vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh trai của mình. Anh, em từng nói muốn Văn Tịch làm chị dâu của em. Em không cho phép anh tùy tiện tìm bạn gái ở bên ngoài đâu nha. Em đã đưa quy định trong nhà cho anh rồi, anh biết chưa? Cao hướng Bách nhíu mày. Em có thể làm rõ chuyện của bản thân em trước đi được không? Bản thân em tìm bạn trai đã bị ba mẹ dạy dỗ. Bây giờ lại muốn kéo anh xuống nước à? Huyền My buồn bực. hừ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, em sẽ không giới thiệu cho anh nữa. Qua đây, qua đây. Vũ Quỳnh vẫy tay gọi con gái nhỏ. Anh con nói không sai, chuyện của con còn chưa rõ ràng, đã tính thu xếp vớ vẩn gì cho anh trai con chưa? Mẹ, những gì con cần khai báo thì cơ bản đã khai báo xong rồi. Con vừa gặp cậu ta, nhìn tạm được, không giống người xấu đâu. Cao Hưng Bách cũng vội vàng lên tiếng, phụ họa với em gái mình. Như vậy, Cao Hưng Dương vẫn không tỏ thái độ gì, cuối cùng cũng mở miệng nói. Ngày mai nếu như không có việc gì, con bảo cậu ấy tới nhà chúng ta, ăn bữa trưa. Người này tốt hay xấu thì còn phải chờ gặp mặt, trao đổi mới có thể quyết định được. Các con mới liếc mắt nhìn qua, sao có thể biết chứ? Muộn rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Cao Hưng Dương nói một câu liền kết thúc của họp gia đình này. Nói xong, anh liền đứng dậy đi lên tầng, còn lại ba mẹ con ngồi trong phòng, ngừ ngác nhìn nhau. Mẹ, ngày mai thực sự phải gọi Đình Hải đến ạ? Huyệt mi dầu dĩ. Gọi chứ, làm sao vậy? Con vẫn xấu hổ à? Đúng là có một chút. Mẹ, mẹ xem vẻ mặt nghiêm túc lúc này của ba đi. Ngày mai Đình Hải tới, ba sẽ không để Đình Hải nhìn thấy vẻ mặt này chứ. Nếu chẳng may Đình Hải bị dọa, không qua lại với con nữa thì phải làm sao? Huyền My thực sự có chút sốt ruột. Ba con nghiêm túc cũng là bình thường thôi. Bây giờ Tiểu Vi, người ba con yêu thương nhất, bị người đàn ông khác cướp đi. Con còn hy vọng ba con có thể vui vẻ được sao. Bây giờ trong tim ba con đang đau đớn như mất đi tình yêu vậy. Con đã hiểu chưa? Hơn nữa, cậu con trai bị vài câu nói của ba con. Đã bị dọa không cần con, thì chúng ta cũng không cần, có phải không? Vũ Quỳnh khai thông tư tưởng cho con gái. Huyền Vi gật đầu. Mẹ nói thật ra cũng đúng, nhưng con hình như thật sự làm ba không vui rồi. Vũ Quỳnh cười. Bà con không phải là không vui, mà chỉ là không yên tâm. Không thấy con gái mình tìm được nơi trốn tốt, người làm ba mẹ đều sẽ không yên tâm. Hai anh em con sớm muộn gì cũng phải trải qua giai đoạn đường này, ba con sẽ quen thôi. Được rồi, mẹ. Con nghe mẹ nói lời này, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn rồi. Con cảm ơn mẹ. Được rồi. Đừng ở đây làm đúng với mẹ nữa, mau đi ngủ đi, con nhớ hỏi Đình Hải xem ngày mai thằng bé có thời gian hay không. Vâng, Huyền My nói xong liền hôn lên má mẹ mình, chúc mẹ ngủ ngon, sau đó chạy tới ôm anh trai, hôn lên trán, lúc này mới vui vẻ chạy về phòng ngủ. Tâm trạng dường như thoáng cai đã tốt hơn rất nhiều. Huyền My vừa vào phòng ngủ, chuyện đầu tiên chính là vội vàng thông báo cho Đình Hải biết chuyện bữa cơm trưa hôm sau, không ngờ cậu ấy lại lập tức đồng ý ngày hôm sau trên bàn ăn bày các món ăn phong phú thịnh soạn tuy đình hải mới lần đầu gặp phụ huynh nhưng ngày thường đã quen gặp người lớn cho nên lúc này cũng không quá câu nệ ngược lại rất tự nhiên và lễ phép giống như đứa trẻ rất có giáo dục lúc này cao hướng dương cũng từng bước tìm hiểu cậu ta đình hải đúng không cao hướng dương cười cầm ly rượu vang dơ về phía đình hải đúng vậy bác trai bởi vì đình hải lái xe tới Cho nên để tránh lái xe khi say rượu, cậu ta đành phải lấy trà thay rượu, dơ trà lên. Huyền My nói với bác, ở trường cháu đặc biệt chăm sóc con bé. Bác cảm ơn cháu, ly rượu này bác cạn trước. Cao Hưng Dương nói xong, liền ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu vang. Rượu vang không phải là thuốc như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng Cao Hưng Dương rất phức tạp, cho nên cũng tùy ý. Bác trai, đây là điều cháu nên làm. Đình Hải nói xong, cũng uống cạn chén trà. Cao Hứng Dương đặt ly rượu xuống, thở dài và vỗ nhẹ vào vai Đình Hải. Đình Hải, tiểu mi nhà bác là đứa trẻ đã được bác bao bọc, che chở mà lớn lên. Nói thật, sau khi bác biết con bé đang yêu đương, trong lòng thật sự giống như bị người ta cầm dao, khoét một miếng thịt vậy. Bác cũng chỉ có một đứa con gái bảo bối như vậy, thật sự không nỡ để con bé bị cậu con trai khác lừa mất. Nhưng con bé lại thích cháu. Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, bác tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Điều duy nhất bác hy vọng chính là cháu có thể đối xử tốt với Tiểu My nhà bác. Đừng làm con bé đau lòng khổ sở. Cháu xem, bác chỉ có yêu cầu nhỏ này, cháu có thể thực hiện được không? Bác trai, cháu hứa với bác, Đình Hải cháu xin cam đoan với bác. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với cô ấy. Đình Hải nói xong, liền theo bản năng, nghiêng đầu liếc nhìn Huyền My bên cạnh. Chỉ thấy cô lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt, chắc là cảm động vì những lời này của ba mình. Đình Hải yêu thương xoa đầu cô và lấy khăn giấy cho cô. Đổi lại là ngày thường, cậu ta nhất định sẽ lau nước mắt cho cô, nhưng hôm nay ngại vì ba mẹ cô đều ở đây, nên cậu ta tất nhiên không dám tùy tiện. Ai cha, đứa trẻ còn nhỏ, chúng ta tạm thời không nói đến đề tài nặng nề như vậy nữa. Nói nhiều, chúng nó cũng không hiểu đâu. Người sống trên đời, quan trọng nhất là vui vẻ. Bây giờ không gì quan tâm bằng bọn trẻ vui vẻ, cho nên chúng ta đừng nói nữa, ăn cơm trước đi. Cơm nước cũng đã nguội cả rồi. Vũ Quỳnh nói xong, liền không ngừng gắp thức ăn cho Đình Hải. Đình Hải, cháu đến nhà các cô chơi, phải ăn nhiều một chút, thử tay nghề của cô xem có hợp với khẩu vị của con không. Tiểu mi nhà các cô ở nước ngoài cũng có thể nhờ cháu chăm sóc nhiều một chút. Cô, đó là việc cháu nên làm mà. Đình Hải cầm bát, lễ phép nhận lấy thức ăn do Vũ Quỳnh gắp cho. Cảm ơn cô. Trên bàn ăn, Cao Hướng Bách vẫn ngầm dò xét Đình Hải. Anh không tỏ thái độ và ý kiến gì đối với mối quan hệ giữa cậu ta và em gái mình. Sau khi ăn xong, trên sân thượng, Đình Hải đứng ở đó, tò mò ngắm nhìn cảnh đẹp trong khu biệt thự. Đình Hải, có người gọi cậu ta. Đình Hải quay đầu lại, chỉ thấy Cao Hướng Bách quanh tay đứng ở trước ngực, đứng dựa vào cột đá, nhìn cậu ta giống như đang đánh giá vậy. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Đình Hải không hề hoảng loạn khi đối mặt với vẻ dò xét của Cao Hướng Bách. Cậu ta cũng bắt trước Hướng Bách, lười biếng dựa vào hàng rào nhìn anh không trả lời. Không phủ nhận cũng không thừa nhận, điều này làm cho Hướng Bách càng thêm chắc chắn về đáp án trong lòng mình. Anh đột nhiên bật cười. Cậu biến thành như vậy, em gái ngốc của tôi chắc chắn không nhận ra được nhỉ? Đình Hải hít mắt nhìn Cao Hướng Bách, hỏi ngược lại. Có phải lúc trước, còn ở trong bụng mẹ, y quy của cô ấy đã bị anh lấy mất rồi không? Rõ ràng anh trai quả thực thông minh hơn em gái rất nhiều. Nhưng Đình Hải cảm thấy sự ngây ngô, vụng vẻ của Tiểu My thực sự rất đáng yêu. Tôi thực sự không dám tưởng tượng, nếu con bé biết cậu chính là thằng nhóc mập, hôn trộm con bé, sau đó còn bị con bé cào sức mặt năm đó, nó sẽ có phản ứng quá khích như thế nào nhỉ? Cào Hưng Bách nói xong, liền có chút cười hả hê. Gương mặt đẹp trai của Đình Hải đen lại, bị Cao Hướng Bách nhắc lại chuyện năm đó, thực sự vẫn rất mất mặt. Mặc dù khi cậu ta còn bé, thực sự không phải vì không đánh lại bọn họ mà bị thương. Nếu không có nhóc kia nhúng tay vào, cậu ta chắc chắn đã sớm đánh cho Cao Hướng Bách, răng rơi đầy đất rồi. Nói chuyện gì vậy? Nhóc mập nào? Các anh đang nói gì thế? Huyền Mì đột nhiên từ đâu thỏ ra, nghe bọn họ nói chuyện không đầu không đuôi, liền tò mò hỏi. Cao Hướng Bách và Đình Hải nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau đầy thâm ý. Đình Hải dơ nắm tay lên giữa môi, ho nhẹ một tiếng. Thứ nhất là để che giấu sự hoảng loạn của mình. Thứ hai là muốn nhắc nhở Cao Hướng Bách đối diện đừng có nói lung tung. Cao Hướng Bách cười càng vui vẻ hơn. Không nói gì cả, chỉ là Đình Hải và anh tò mò về chuyện hồi bé của em thôi. Không phải anh đang nói cho cậu ta nghe sự tích huy hoàng em đánh nhóc mập cùng lớp ở nhà trẻ sao? Em còn nhớ tên mập đó không? chồng rất là ngốc, tròn vo, toàn thịt, còn cóc đòi ăn thịt thiên Nga. Cuối cùng còn hôn trộm em, bị hai anh em nhà mình đánh đấy. Đình Hải thực sự kích động, muốn xông tới bóp chết Cao Hương Bách. Đấy là chuyện cũ rồi, anh nói với Đình Hải những chuyện này để làm gì? Vừa đánh người, vừa bị hôn trộm, lại bị Đình Hải biết, thực sự không tốt lắm đâu. Huyện bị oán hận, trừng mắt với anh trai mình. Cao Hương Bách lại hoàn toàn không nhìn thấy, hỏi cô. Em nói xem, rốt cuộc em còn nhớ nhóc mập đó không? Đình Hải không ngờ, cũng nhìn cô với vẻ mặt nóng lòng muốn biết. À, nhớ rồi. Nhớ cái P. Bây giờ người ta đang ở ngay trước mặt em, sao em lại không nhớ chứ? Tên nhóc mập đáng ghét như vậy, sao em có thể không nhớ chứ nhỉ? Khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Đình Hải đã hoàn toàn đen như đít nồi. Bên cạnh, Cao Hướng Bác nhìn có chút hả hê, thiếu chút nữa ôm bụng cười. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Đình Hải, anh thực sự thấy quá buồn cười rồi. Coi như là báo thủ hồi bé anh bị Đình Hải đánh. Cậu ta đáng ghét thế nào? Đình Hải cuối cùng không vui lên tiếng hỏi cô. Cậu ta không đáng ghét sao? Cậu ta đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của em gái tôi đó. Cào hương bách vội vàng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, cậu ta cướp đi nụ hôn đầu của em, thật đáng ghét, em không thích cậu ta. Huyệt My trả lời với gương mặt nhỏ nhắn, đã đỏ bừng lên. Khá lắm, anh hát theo em, cùng nhau chống lại Đình Hải. Hoàn cảnh này bỗng chốc, giống như đã trở lại lúc còn ở nhà trẻ. Thật đáng chết. Đình Hải nhìn dáng vẻ nhỏ bé vô tội của Huyền Vi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang không ngừng lầm bẩm đã từng ghét nhóc mập ra sao. Cậu ta liếc nhìn người lớn trong phòng. Nhìn lúc bọn họ không chú ý, mà đột nhiên nâng mặt Huyền Vi lên, toán nhẹ lên môi cô một cái. Đây xem như là trách móc. Huyền Vi bóng đỏ mặt xấu hổ. Cao Hướng Bách nghẹn lời, anh biết Đình Hải đang cố ý khiêu khích mình, người này còn tưởng mình không dám ra tay đánh cậu ta à? Hả? Ba, vừa rồi Đình Hải hôn tiểu My của ba ngay trước mặt con. Cao Hướng Bách ngẩn đầu lên kêu to với Cao Hướng Dương ở bên trong. Đình Hải xong rồi, anh... Huyền My cuống đến mức dậm chân, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Huyền My, vào đây! Giọng nói uy nghiêm của Cao Hứng Dương từ trong phòng chuyển tới, Huyền Vi sợ đến mức rụt cổ lại, vội vàng đỏ mặt chạy vào. Tân trạng Đình Hải trở nên phức tạp. Cậu ấy biết cô ngốc từ nhỏ, đã không thích mình, nhưng chưa từng nghĩ tới cô lại ghét mình như vậy. Xem ra vài ngày trước, không cho cô xem album ảnh của mình là quyết định đúng đắn. Đình Hải đau đầu, hơn nữa còn là rất đau đầu. Quá khứ này thực sự quá kinh khủng. Trước khi đi học một ngày, Huyền My Cầu xin anh trai cô cả đêm. Cuối cùng mới thuyết phục được anh đồng ý đến trường hoàn thành kiểm tra sức khỏe giúp cô. Anh Cao như vậy, em lại thấp như thế, cho dù dáng vẻ chúng ta có giống nhau. Kẻ đần cũng có thể biết là hai người đấy. Cao Hướng Bách có chút ghét bỏ y quy của em gái mình. Không sao đâu, Đình Hải đã nghĩ cách giúp em rồi. Đến lúc đó anh đeo một cái khẩu trang, thêm một cái kinh râm, sẽ không có ai có thể nhận ra anh đâu. Thực ra bác sĩ kiểm tra cũng không biết em, các bạn học cũng không nhận ra anh, vậy không phải là được rồi sao? Vậy sao em không bảo Đình Hải thay em đi? Cao Hướng Bách nói xong, liền bước tới, ngồi xuống trước máy tính, chuẩn bị chơi game. Vậy thì không được, Đình Hải là nhân vật nổi tiếng của trường bọn em, mỗi cô gái đều thấy anh ấy, thì mắt sáng như sao? Em nghĩ, không chừng ngay cả bác sĩ phòng y tế cũng biết anh ấy rồi, em làm sao dám để anh ấy thay em được? Như vậy chắc chắn sẽ bị lộ mất. Được rồi, anh đừng kiếm cớ nữa, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Anh đi theo em đến trường một chuyến, đúng lúc em còn muốn giới thiệu văn tịch, cho anh nữa. Không được, anh giúp em đến trường một chuyến thì không sao, nhưng chuyện giới thiệu bạn gái gì gì đó, em phải cho anh chuẩn bị một chút chứ. Giá trị thị trường của anh trai em không tệ đến mức cần em phải tới giải vò anh đâu. Hơn nữa, với chỉ số y kia của em thì có thể nhìn trúng người sao. Cô gái mà em giới thiệu cho anh chắc chắn cũng có y quy tương tự với em thôi. Anh không muốn. Chết tiệt. Huyền vi tức giận. Em cho phép anh xỉ nhục em nhưng không được cho phép anh xỉ nhục văn tịch đâu. Dù sao cô cũng bị người anh trai đáng ghét này liên tục xỉ nhục từ bé đến lớn rồi. Anh thực sự không muốn văn tịch sao? Không muốn. Cao Hướng Bách nói rất có khí thế. Được. Anh không muốn đúng không? Anh không muốn thì để em giới thiệu cô ấy cho người khác. Đến lúc đó anh đừng có cầu xin em. Tất nhiên, cầu xin em cũng vô ích. Ha ha. Huyền mới nói xong liền hất cảm, phóng khoáng bước đi. Văn Tịch là cô gái tốt như vậy, người ta đốt đèn lồng cũng không tìm được. Anh còn không muốn, sau này anh sẽ có lúc phải tới cầu xin mình thôi. Kỳ nghỉ vừa kết thúc là tới đợt kiểm tra sức khỏe. Cậu hướng bác đeo một cái khẩu trang màu đen, thêm một cái kính râm hình vuông theo xu hướng. Sau đó tất nhiên là đội mũ lưỡi trai cùng màu đen. Anh chưa từng gặp Văn Tịch nhưng đã nhìn thấy ảnh của Huyền mi chụp cô ấy rồi. Tóc mái bằng, mái tóc dài như thác nước, cùng dáng vẻ cũng rất quyến rũ. Không biết tấm ảnh có qua trình sửa gì hay không nữa. Hy vọng lát nữa còn có thể nhận ra được người mới tốt. Huyền mi hẹn gặp Văn Tịch ở dưới gốc cây hòe, ở sân vóng rổ bên kia. Bảo cô ấy đến đó chờ anh trai mình, sau đó sẽ cùng đi kiểm tra sức khỏe. Nói thật, Văn Tịch vẫn rất mong chờ người cao hướng Bách, anh trai của huyền Bi. Trong ấn tượng của cô ấy, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp cặp sinh đôi Long Phượng. Cô ấy thực sự tò mò, không biết hai người bọn họ rút cuộc giống nhau bao nhiêu. Ngoài ra, liệu anh trai cô ấy có phải cũng ngây ngô, đáng yêu giống như cô ấy không? Tóm lại, trong lòng Văn Tịch bị lòng tò mò chiếm giữ, làm cho cô ấy ngày càng có hương thú với người thật cao hướng Bách này. Bởi vậy, Văn Tịch đã đến chỗ cây hòe, đợi hướng bách từ rất sớm. Đợi không tới 5 phút, cô ấy chợt nghe thấy người gọi mình. Văn Tịch! Văn Tịch nhìn lại, thì thấy một sinh viên nam với gương mặt thật thà chất phát, đang cầm bó hoa hồng màu đỏ, đi về phía cô ấy. Cô ấy không có ấn tượng gì với bạn học nam này. Văn Tịch sừng sốt vài giây. Cô ấy kinh ngạc nghĩ, lẽ nào cậu ta chính là Cao Hướng Bách, anh trai huyền bi sao? Vậy không phải quá khác nhau hay sao? Nhưng một giây tiếp theo, bạn học nam đó vừa mở miệng, đã nói phủ nhận nỗi bàn khoan trong lòng Văn Tịch. Văn Tịch, tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé. Cậu ta nói xong, còn rất khoa trương, mặc quỳ một chân xuống trước mặt Văn Tịch. Văn Tịch sửng sốt, sợ đến mức liên tục lùi về phía sau hai bước. Bạn học này, cậu làm gì vậy? Tớ không biết cậu, cậu mau đứng lên đi. Tớ ở bên cạnh lớp cậu, tớ là lương sinh. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ, tớ sẽ đứng lên. Cậu sinh viên này giỏi giở trò ăn vạ. Trong nháy mắt, việc tỏ tình của lương sinh đã thu hút một đám đông sinh viên tới xem. Mọi người bắt đầu ồn ào như ong vỡ tổ. Cậu đồng ý cậu ta đi. Cậu thấy người ta có thành ý bao nhiêu, cũng quỷ lâu như vậy rồi. Văn Tịch vốn là người ra mặt mỏng. Bị bọn họ vây xem cùng ồn ào như vậy thì gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu mau đứng dậy đi. Văn tịch vô cùng bối rối. Tớ không thích cậu, tớ thậm chí còn không biết cậu nên không có cách nào nhận hoa hồng của cậu được đâu. Vì sao? Lương sinh vừa nghe được lời này thì dường như có chút sốt ruột, chân quỷ trên mặt đất, nhanh chóng tiến vài bước tới gần văn tịch. Văn tịch, tớ cam đoan với cậu, chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, tớ nhất định sẽ đối xử với cậu tốt. Tớ sẽ đối xử tốt với cậu cả đời, tớ thực sự thích cậu. Văn tịch, văn tịch có chút nóng nảy. Tớ có bạn trai rồi, tớ không thể đồng ý với cậu được đâu. Bạn trai cậu là ai? Là tên èo lả, cao hướng bách kia à? Cậu ở bên cậu ta, cậu ta có thể làm được sao? Cậu ta hoàn toàn không có cách nào bảo vệ được cậu đâu. Lương sinh nói xong thì lập tức xông lên, nhào cả người tới Văn Tịch, cố cưỡng ép để cô ấy vào khuôn khổ. Văn Tịch sợ đến mức hét lên, một tiếng chói tai nhưng không kịp tránh né. Mắt thấy sắp bị Lương sinh sảm sỡ. Nhưng cô ấy chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, không ngờ cô ấy kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo mạnh về phía sau. Sau đó là một dáng người cao lớn mạnh mẽ bảo vệ cô ấy ở phía sau. Cánh tay dài dơ ra, bàn tay chặn trước ngực lương sinh. Chặn cơ thể đang nhào tới của cậu ta, giọng điệu đều đều hỏi một câu. Vậy cậu nghĩ tôi có thể bảo vệ cô ấy không? giọng nói bình tĩnh nhưng không biết vì sao lại có một khí thế lạnh lùng, khiến cho lương sinh không khỏi khiếp sợ. Cậu ta sợ đến mức lùi về phía sau hai bước. Lúc này Văn Tịch mới từ từ hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cô ấy ngửa cổ, nhìn người con trai thần bí đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Người này đeo khẩu trang đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, còn đeo một cái kính râm. Cô ấy thậm chí không thể thấy rõ gương mặt của anh. Cho dù là vậy, cô vẫn có cảm giác anh rất ngầu, làm cho cô ấy có cảm giác giống như nhân vật thợ săn thành phố trong phim Hàn đột nhiên tới đây. Đi thôi. Không đợi Văn Tịch rút lại suy nghĩ, cô ấy đã bị hướng Bách kéo ra khỏi đám người, bước nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi đám đông, Cao Hướng Bách liền thả tay Văn Tịch ra, vừa đi vừa khẽ hỏi. Cậu là Văn Tịch? Đúng, cậu là... Cao Hướng Bách? Hướng... Bách? Người thật à? Văn Tịch kinh ngạc tới mức há hốc miệng, vừa đi vừa quan sát anh. Wow, cậu cao hơn huyền mi một cái đầu. Tôi nghĩ huyền mi đã tính là cậu rất cao rồi. Không ngờ cậu còn cao hơn, cậu giống huyền vi không? Cậu che kiếm như vậy, tôi thật sự không thể nhìn ra được gì. Văn tịch tò mò liên tục hỏi anh. Cậu đưa giấy khám sức khỏe cho tôi đi. Ha <cười> ha. Bạn cao hướng bác cậu đây là muốn mát mẻ đến mức không có bạn bè sao? A, Văn tịch có cảm giác tò mò, mình bị đánh bẹp. Trong nháy mắt, sự mong chờ trong lòng cũng đã tụt dốc không phanh. Cô ấy lấy giấy khám sức khỏe trong túi và đưa ra cho anh. Cảm ơn cậu về chuyện vừa rồi. Không có gì, tôi chỉ không thoải mái khi cậu ta nói tôi là ẻo lả thôi. Cho nên anh ra tay, vốn không phải vì muốn giúp mình sao. Người thật cao hướng bách này, đúng là không dễ ở trung bằng, cao hướng bách giả. Trong nháy mắt, hai người liền rơi vào bầu không khí, im lặng, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Văn tịch không phải là không muốn nói. Chủ yếu là có nói người ta cũng không tiếp lời, vậy không nói còn hơn. Về phần hướng bách, rõ ràng là không có ý muốn làm quen với cô ấy. Cậu vừa nói với cậu con trai kia, cậu là bạn gái của Cao Hướng Bách. Đột nhiên, Cao Hướng Bách hỏi một câu không đầu không đuôi. Hả? Văn tịch sừng sốt, ngước mắt nhìn anh, trong nháy mắt tiếp theo, liền vội vàng giải thích. Không, không phải, tớ không phải nói cậu, tớ nói là huyền bi. Gương mặt của cô ấy cũng lập tức đỏ bừng, mà cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy cảm xúc của hướng bách. Cảm giác này thật khó chịu. Cao hướng bách phát hiện ra văn tịch đúng là một cô gái rất dễ đỏ mặt, giống em gái cậu, ngây thơ, đơn thuần. Xem ra y quy... Mà thôi, tạm thời không kết luận. Anh không có sở thích kỳ lạ như Đình Hải. Anh không thích cô gái đơn thuần, ngu ngốc, chủ yếu là do mười mấy năm qua, đã chịu Cao Huyền mi nhà bọn họ đủ rồi. Lúc kiểm tra sức khỏe, tình hình vẫn tính là tốt, nhưng cho dù là hình dáng hay khí chất hoặc là chiều cao của Cao Hướng Bách cũng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người cả nam cả nữ, tất nhiên đặc biệt là các cô gái. Điều cuốn hút các cô gái trẻ chính là loại sinh viên nam có khí chất bí ẩn, còn phần lớn các sinh viên nam dùng ánh mắt ghét bỏ, thích thể hiện, lướt qua nhìn anh. Tất nhiên, cho dù những ánh mắt này là sùng bái hay là ghét bỏ, khinh thường... Đều không có vấn đề gì đối với anh Dù sao, anh cũng đều làm như không nhìn thấy Văn tịch, bạn này là ai vậy? Đó là sinh viên lớp cậu à? Sao từ trước đến giờ, tớ chưa nhìn thấy vậy? Đúng đúng, cậu ấy là người lớp bọn tớ mới chuyển tới Văn tịch không ngừng giả vờ, ngớ ngẩn để lừa các bạn nữ khác Hơn nữa còn lừa gạt trót lọt Nếu gặp các bạn gái trong lớp hỏi Cô ấy liền nói là bạn học mới tới của lớp khác Mà Cao Hướng Bách vẫn đứng sau lưng cô ấy, không nói tiếng nào, mặc cho cô ấy lừa gạt các cô gái khác về chuyện liên quan tới mình. Sau khi cô ấy thật vất vả mới lừa được đám bạn nữ, thì chợt nghe trên đỉnh đầu chuyển đến giọng nói trầm thấp của Cao Hướng Bách. Cậu nói dối, thậm chí không hề chớp mắt lên một cái. Văn Tịch buồn bực, quay đầu liếc nhìn anh. Tớ cảm thấy tớ sắp bị hai anh em nhà cậu chơi đến chết rồi. Anh còn không biết xấu hổ, nói cô ấy. Này, đo chiều cao và cân nặng đi, đi đi, tới lượt cậu rồi. Hướng bách nói xong, liền dễ dàng đẩy văn tịch lên máy kiểm tra. Tay anh đặt lên vai văn tịch, cách lớp váy mỏng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm trong lòng bàn tay anh nóng lên. Hơi nóng kia dường như thoáng cái, xuyên thấu qua da cô ấy, truyền vào trong tim cô ấy. Cao 1m65, nặng 40 cân. Nhân viên kiểm tra vừa đọc số, vừa viết tên lên giấy khám sức khỏe. Tiếp theo. Cao hướng bách đi lên phía trước, văn tịch tránh ra. Cao 1m87, nặng 70 cân. Kém 20cm. Văn tịch cảm giác mình vẫn nên làm bạn với huyền mi thành thật thì đáng tin hơn. Dù sao nói chuyện cũng không cần quá mệt mỏi, không cần phải ngần đầu quá cao. Việc kiểm tra sức khỏe nhanh chóng kết thúc, hướng bách định gần tối sẽ lên máy bay rời đi. Lúc huyền mi tiến anh còn lưu luyến, ôm anh không chịu buông tay. Anh! Em không thích anh đi đâu, lúc nào anh có thể từ nước ngoài trở về. Anh không thể đừng đi xa như vậy sao? Hướng Bách giang hai tay ôm em gái mình. Được rồi, anh nhiều nhất là hứa với em, sẽ về thăm em nhiều hơn thôi. Thật sao? Một tháng về một lần à? Em cho rằng anh ở cùng tỉnh với em sao? Cao Hướng Bách hết chỗ nói. Hai tháng trở về một lần. Huyền My năn nỉ nhìn anh. Để suy nghĩ đã. Cao Hướng Bách cũng đành nhượng bộ. Huyền Mi hử mũi và buông anh trai mình ra, vậy còn tạm được. Văn Tịch và Đình Hải đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh em bọn họ tạm biệt nhau. Huyền Mi và anh trai cô ấy thật sự quá giống nhau. Văn Tịch không nhìn được than thở một tiếng. Đình Hải gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang nói. Anh không muốn nhìn thấy hai gương mặt này cùng một lúc. Vì sao? Văn Tịch không hiểu, chớp chớp mắt nhìn cậu ta. Đình Hải liếc nhìn Văn Tịch nhưng không nói gì. Vì sao ạ? Bởi vì thỉnh thoảng lúc cậu ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền My muốn hôn lên, không biết tại sao trong đầu sẽ xuất hiện khuôn mặt đáng ghét của Cao Hướng Bách kia. Được rồi, cậu ta thừa nhận, cậu ta thật sự đáng ghét. Cao Hướng Bách từ nhỏ đã định sẵn hai người bọn họ là kẻ thù rồi. Còn Cao Hướng Bách thì sao? Đương nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng mấy hành động bị ổi của Đình Hải khi còn nhỏ. Cao Huyền My, anh cảnh cáo em. Anh không có ý kiến chuyện em ngủ chung phòng với Đình Hải, nhưng nếu buổi tối em dám bỏ lên trên giường của cậu ta, em xem anh có thay ba đánh gãy chân em không? Hừm, con nên nói cho cậu biết, thật ra cô còn lén lút ở trong nhà tôi, ngủ chung giường với cậu đây hai ngày không? Đình Hải nghĩ thầm trong lòng. Em có nghe thấy không? Vâng, em nghe thấy rồi. Huyền My học theo lúc huấn luyện quân sự, đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc, cúi chào anh trai. Lời nói của anh trai khắc sâu vào trong lòng. Bớt không đứng đắn lại cho anh. Huyệt Mi cười ha ha, ôm lấy cánh tay của anh trai. Lén lút hỏi một câu. Anh, anh cảm thấy văn tịch nhà em thế nào? Cái gì thế nào? Cao hướng bác giả vờ không hiểu. Chính là anh có điện với người ta hay không? Thích hay không thích? Anh cảm thấy con người cậu ấy như thế nào? Hướng bác gõ lên trán cô một cái. Nói chung là mạnh mẽ hơn em. Đi, kêu cậu ta qua đây giúp anh. Anh tìm cậu ta có chút việc. Vâng ạ. Huyền Mi cười mở ám, xoay người tung ta tung tăng đi tìm Văn Tịch. Văn Tịch, anh tớ gọi cậu. Hả? Văn Tịch ngẩn người. Gọi tớ. Mau mau đi qua, đi qua đi. Huyền Mi để Văn Tịch một cái, chỉ thấy Cao Hướng Bách đang kéo hành lý đi đến chỗ bọn họ. Văn Tịch thấy thế thì vội vàng đi qua đón. Hướng Bách, cậu tìm tôi hả? Bên này Huyền Mi dương đầu nhìn, hỏi Đình Hải. Anh cảm thấy anh em và Văn Tịch có xứng đôi không? Đình Hải mím môi, không phát biểu ý kiến. Nửa ngày sau mới đưa ra kết luận. Anh trai của em hơn nửa phần là nhìn trúng Văn Tịch người ta rồi. Hả? Thật sao? Sao anh biết vậy? Huyền mi rất là hưng phấn. Cảm giác. Huyền mi vui vẻ nhìn qua bên kia, đúng như dự đoán, chỉ thấy hai người kia đang lặng lẽ trao đổi phương thức liên hệ ngay cả phương thức liên hệ cũng đưa cho nhau rồi, chắc chắn là có triển vọng. Huyền My cũng vội vàng kết luận, lại không biết được cuộc trò chuyện của hướng Bách, bên đây thật ra là như thế này.